đường 720, Độc Tông Sau khi trao đổi cùng Hải Bát Đông, đoạn thời gian tiếp theo, tiêu viêm vẫn chưa một lần đi ra ngoài, mà vẫn an tĩnh đợi bên trong tiêu phủ tập trung vào việc điều trị thương thế. Nếu muốn tại giả mã đế quốc thành lập một thế lực mạnh hơn Vân Nam Tông, chắc chắn phải có đủ thực lực để làm kinh sợ vô số thế lực cũng cường giả. Sống trong đế quốc Nếu không đạt được điều này thì kết quả chờ đợi hắn sẽ là một hồi chê cười mà thôi. Cũng theo thời điểm tiêu viêm an tâm tĩnh dưỡng. Trên đỉnh, Vân Nam Sơn Rốt cuộc cũng trở nên vắng vẻ. Theo đông đảo, Vân Nam Tông đệ tử ly khai. Một số người vẫn nghĩ rằng chuyện tiêu viêm xóa sổ, Vân Nam Tông là tin vịt giờ đây cũng hoàn toàn tin đó là chuyện thật. Một tổng môn hiển hách tại Gia Mã Đức Quốc mấy trăm năm đột nhiên bị giải tán hoàn toàn cùng với dòng người từ Vân Nam tông đổ về buôn ngà, giờ đây trong đế quốc tình thế bỗng có chút quái dị, ngày xưa tại vị trí bá chủ tại giã mã đế quốc chính là Vân Nam tông, mà hiện giờ Vân Nam tông đã hoàn toàn sụp đổ. Vị trí bá chủ đó tự nhiên không ít thế lực đỏ mắt cùng thêm nhỏ dãi. Mặc dù đỏ mắt kèm tuồng, thế nhưng không ai dám đứng ra cao giọng tuyên bố mình là tân bá chủ, bởi vì mọi người đều biết Hiện giờ tại Gia Mã Đế Quốc có từ cách cùng thực đức xưng hô như vậy. Chỉ có người đánh bại Vân Sơn mới đảm đương nổi. Đó chính là tiêu viêm, tam thiếu gia của tiêu gia. Mọi người đều là đang chờ đợi hành động kế tiếp của thành niên vẫn đang yên lặng kia. Gia Mã Hoàng Thành, một chỗ an tĩnh trong đại điện. Gia Hình Thiên cùng yêu dạ công chúa đều có mặt trong đó. Thỉnh thoảng cao mảnh nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Vân Vận đã mang Vân Nam Tông để tử ly khai. Ngày sau, Vân Nam Tông chỉ còn lưu lại trong lịch sử Sa Mã Đế Quốc mà thôi. Yêu dạ, xòa nhẹ cái chán nói. Mấy ngày này, nàng vẫn quan tâm tới nhất cử, nhất động Vân Nam Tông. Sau khi thấy Vân Vận thực sự xử lý sự tình theo đúng ước định, mới thở dài một hơi đối với cái quái vật lớn tọa lạc ngay tại vụ cận hoành thành. Khoảng thất, đã lo lắng kiên kỵ không biết bao nhiêu năm, Hiện giờ mới có cơ hội đạo ngược tinh tế, Hoàng Thất tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội xoay chuyển cục diện ngàn năm có một này. Gia hình thiền cái gật đầu, nhưng nét mặt không có tươi tỉnh, ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về một phương hướng nào đó trên đế đô lẩm bẩm nói: "Tuy rằng lần này đã diệt trừ được Vân Nam tông một đầu mãnh hổ, thế nhưng lại xuất hiện một người thực lực mạnh mẽ hơn, lại trẻ tuổi hơn, không biết chuyện này đối với gia mã hoàng Thất mà nói." Là họa hay là phúc đây? Yêu dạ sau một lúc trầm ngâm chợt thở dài một tiếng cười khổ nói. Chuyện này quả thực khó nói. Nếu chỉ dựa vào lực lượng chúng ta, căn bản không có khả năng diệt chứa với Nam Tông. Giã Tâm và Nam Tông mọi người đều biết. Nếu để Tông môn này tùy phát triển, sau này tất nhiên hướng hoàng thất hạ tù. Thì đó, sợ rằng chỉ bằng một mình Vân Sơn cũng có thể xóa sổ hoàn toàn hoàng thất một cách đơn giản. Giả Hình Thiên sắc mặt ngưng trọng chậm rãi nói: "Ta nhận được tin tức cho thấy Tiêu Viêm cũng có ý định xây dựng một cỗ thế lực mới tại Đế quốc, đến lúc đó sợ là có thêm một Vân Nam Tông thứ hai xuất hiện. Người nói xem việc này phải làm sao bây giờ?" Ngài vậy gương mặt ưu nhã chợt ngưng trọng rất nhiều trầm ngâm hồi lâu, lần lần thứ hai cười khổ lắc đầu. Tiêu viêm hiện giờ thế lực đã không hề kém hơn Vân Nam Tông lúc trước." Chưa nói tới chuyện hắn có thể cùng đấu tông cường giả chống lại Mà bên cạnh hắn hiện giờ còn có một ngã đấu tông cường giả thực sự Mỹ đồ tòa lữ vương năm xưa Đã khiến cho giả mã đế quốc tổn thất thảm trọng Dựa vào thế lực mạnh mẽ như vậy Nếu chúng ta có biểu hiện địch ý với hắn Sợ rằng tai họa lập tức rơi xuống đầu Lẽ nào chúng ta đành mở mắt nhìn tiêu viêm Tổ kiến thêm một thế lực mới Già hình thiên cao mày hỏi Tiêu viêm tâm tính không tàn nhẫn như Vân Sơn, hắn là người rất trọng tình nghĩa. Đối với người như thế, nếu cứng rắn trọi lại thì chỉ là tự mình trước khổ. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể sử dụng kế sách dụ dỗ người này mà thôi. Yêu dạ suy tư một lát, chậm rãi khẳng định. dụ dỗ tiêu viêm là người nếu ai kính trọng hắn, hắn sẽ kính lại 10. Người nào đối với hắn ý xấu, nếu một ngày nào đó hắn phát hiện ra thì sẽ lập tức trở mặt xuống tay cũng không hề có chút đâu tình, ưu dạ trầm ngâm nói: "Nếu dựa vào thực lực chúng ta hiện giờ không thể tạo thành trở ngại gì với hắn, bởi vậy còn không bằng biết thời thế, sau này giúp đỡ hắn một chút nói công trường hoàng thất chúng ta còn nhận được nhiều chỗ tốt cũng nên. Ý của ngươi là không những không cần cản trở hắn, tổ kiến thế lực mà còn tận lực giúp hắn một tay sao?" Giả Thiên sửng sốt hỏi. Chữ cách đó ra chúng ta không còn phương pháp nào khác. Yêu dạ gật đầu bất đắc dĩ. Bên cạnh tiêu viêm, cường dạ rất nhiều. Nếu trong giận hắn, chỉ cần trực tiếp nhờ tới Mỹ Đô Tòa, Vậy thì trong hoàng thành này, Liệu có cường dạ nào chống đối được nàng? Nếu không dùng biện pháp mạnh, Vậy chỉ có thể mềm mại đối xử mà thôi. Trong mày dành thiền ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn. Lát sau hắn thở dài một tiếng nói, Được rồi, trước hết thử. Như lời ngươi xem sao, mong rằng tiểu tử này không giống Vân Sơn, muốn thay thế vị trí Gia Mã Hoàng Thất. Nói cách khác, mặc dù cuối cùng phải hy sinh thật nhiều, cũng phải làm cho hắn lưỡng bại câu thương. Cuộc sống cũng không thể tốt đẹp được. Thấy ra hình thiên gật đầu, yêu dạ mỉm cười chấm ngắm một hồi đột nhiên nói. Kỳ thực, Vân Nam Tông tiêu vong đối với Gia Mã Đế Quốc cũng có thiệt hại không nhỏ. Mất đi Vân Nam Tông sau này khi Tông phái Đại hội của Tây Bắc, đại vực diễn ra. Gia mãn đế quốc ngay cả tư cách tham gia cũng không có, như vậy sợ rằng nhận không ít trào phúng từ các đế quốc xung quanh. Nghe nói những năm gần đây, xuất phần đế quốc có rất nhiều biến động, có rất nhiều thế lực nhỏ tại quốc gia bỗng riêng bị diệt vong. Hiện giờ cả đế quốc chỉ còn một thế lực độc nhất đã cực bao trùm tất cả. Ừm, ta cũng nghe nói qua, thế lực đó tựa hồ tên là độc tông. Không chỉ là quỷ dị khó lường hơn nữa thực lực rất mạnh Theo luồng tin ta biết Thì tông chủ thần bí của độc tông Sợ rằng có thực lực đáng sợ Có thể cùng đấu tông cường giả chiến đấu Nói không chừng Tại tông môn đại hội lần này Vượt lên đứng ngang hàng Cùng với những thế lực mạnh khác Tiên xà phủ lồi điện tông Mà đến lúc đó xuất vân đế quốc chắc chắn Vì thế mà kiêu ngạo rất nhiều Nói đến đây ra hình thiên sắc mặt hơi trầm Xuất vân đế quốc cùng ra bãi đế quốc có thể nói như lước lửa hay từ hàng trăm năm nay. Ở vùng sát biên giới hầu như năm nào cũng bạo phát không ít xung đột, cả hai bên đều tự nhìn nhau không vừa mắt. Cho nên chúng ta ra mãi đế quốc nếu không có một tông môn mạnh mẽ như cường giả, tọa chấn, sợ rằng ngay tại tây bắc địa vực, địa vị càng thấp lại càng xuống thấp. Yêu dạ thở dài nói, dành thiền khẽ gật đầu, ánh mắt nấy ra chốc lát nói, Xem ra phải dựa vào tiêu viêm thôi. Được lần này chúng ta liều tin tưởng tiểu tử một lần xem. Ta tin rằng Thái Gia Gia không thất vọng. Yêu dạ cười cười, nàng tự tin vào khả năng nhìn người cực chuẩn của mình. tiểu viêm người này rất lặng tình, vì thế hắn tất nhiên không thể làm được những chuyện tồi tệ, lấy oán trả ân. Người tin hắn như vậy sao? Thấy yêu dạ tin tưởng tiêu viêm như thế, gia hình thiền nhất thời mắt lộ ra cổ quái, Nhìn đi nhìn lại cháu gái của mình đột nhiên cười nói Yêu dạ ngươi chẳng lẽ cũng thích tiểu tử kia Thái gia gia nghe nói bậy bạ gì thế Nghe ra hình thiên nói vậy Yêu dạ gương mặt nhất thời hiện lên một mảng ửng hồng Gắt giọng nói Tiểu tử kia thiên phú cũng là đáng sợ nhất Trong nhiều năm qua Không những vậy tướng mạo không kém Tính tình rất lặng tình nghĩa Quả thực là người rất lý tưởng Nếu như người thích hắn Thái gia gia có thể tìm hắn nói dùm ngươi liễu cả hai nhà đồng thuận, ta đây cũng cảm thấy yên tâm rất nhiều. Giả như không nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Yêu Dạ, Giả Hình quay đầu đi lẩm bẩm như đang nói với chính bản thân mình. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, cả Mỹ Đồ Tòa, một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như thế, luôn kè kè cạnh hắn, thì dù ngày muốn cả Yêu Dạ cho hắn cũng không khiến hắn để ý đâu. Liếc mắt nhìn Giả Hình Thiên một cái, Yêu Dạ bất đắc dĩ lắc đầu đàn cũng rất ấn tượng với tiêu viêm nhưng vì là công chúa hoàng thất sau này phải trở thành L hoàng bệ hạ nắm trong tay ra mãi đếp Quốc với tính tình cao ngạo của làng tự nhiên không có khả năng cam nguyện tới chia sẻ Trượng phu cùng nữ nhân khác M dù người đó có cực kỳ ưu tú chăng nữa nghe vậy ra hình thiên Nhíu nhữu mày cũng bất đắc dĩ gật đầu tựa hồ nữ nhân bên cạnh tiêu viêm thật đúng đều là có điểm khiến cho hắn cố kỵ hơn nữa quan trọng chính là tiêu viêm tựa hồ Không có tâm tư gì đối với yêu dạ. Như thế khiến cho gia hình thiên cực kỳ bất đắc dĩ, đành mang cái ý nghĩ trong đầu bỏ đi. Theo tính toán thì có lẽ tên kia tương thế gần như đã điều trị sắp xong. Người thay mặt hoàng thất đi hỏi thăm hắn một chút, sau đó mang ý tứ hoàng thất tiết lộ cho hắn. Giả mã đế quốc đích xác cần một thế lực lớn cùng cường giả đứng ra đại diện. Hiện tại xem ra chỉ có người này là hợp với vị trí này nhất. Gia hình thiên đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Nhìn móng lưng Gia hình thiên yêu dạ khẽ gật đầu. Được rồi, về phần độc tông của sớt vân đế quốc, người đến phái nhiều người hơn thám tử để tìm hiểu thêm. Nếu biết thêm ít thông tin nào đối với chúng ta, đều có lợi không nhỏ. Khi đi ra đến cửa, Gia hình thiên dường như nhớ cái gì đột nhiên dừng lại nói. Việc này ngươi nên quan tâm nhiều một chút. Ta cảm giác độc tông có cái gì đó không thích hợp, có thể đem toàn bộ tông phái lớn nhỏ xuất vân đế quốc tiêu diệt, hẳn là cường giả bình thường khó có thể làm được. Dường như bên trong xuất vân đế quốc, tựa hồ không có cường giả đặt đến bậc này. Gia hình thiền vẹn mặt nghi hoặc, nát sao thở dài lắc đầu nói. Ai xem ra xuất vân đế quốc mấy năm nay cũng có chút hỗn loạn. Cái độc tông chết tiệt này đến tuột cùng là từ đâu ra vậy? Bản khoản mãi không có kết quả. Tạ Hi Thiên đành phải bỏ qua, thở dài một tiếng đi ra khỏi đại điện, nhìn bóng lưng gia hình thiên khuất hẳn, yếu mới cười khổ một tiếng, lang cũng sớm vãi ra một lực lượng lớn, tám tử đi thăm dò, tuy nhiên độc tông hành sự có chút quỷ dị, muốn tìm hiểu được tin tức nội bộ cực kỳ không dễ, hơn nữa bên trong tông môn cũng có chút nghiêm nghiêm, dù cho tám tử có thể đi ra trà vào, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp xúc với tầng lớp hạch tâm gần Đầy nhất, một lần nàng thu được, thông tin tình báo từ xuất vân đế quốc lại chỉ ngắn ngủi hai chữ, Độc Lữ, Độc Lữ, bên trong đại điện yêu dạng, thấp rộng thì thào, trong thanh âm đẩy giấy nghi hoặc cùng ngỡ ngàm. Trường 721 Dược lão lưu lại Trong khi ngoại giới Bởi vì chuyện Vân Nam Tông Mà bàn tán không ngừng Tiêu viêm cả ngày trong bật thất kiệt lực Đem thương thế trong cơ thể Chữa trị khỏi hẳn Hơn nữa không lưu lại bất kỳ di chứng nào Tiêu viêm lần này bị thương So với bất kỳ lần nào trong quá khứ Đều là lặng hơn không ít Bởi vậy muốn khỏi hẳn Không chỉ cần thân thể hắn cường hãn hơn người thường Mà cũng phải tinh thông luyện đan thuật Tuy nhiên, thời gian thiêu phí không phải ngắn, mà thiêu viêm đối với việc này chưa từng tỏ ra vội vàng, sao động. Loại sự tình này chữa thương không thể đi đường tắt, nếu không càng khiến cho thương thế thêm nặng, thì tình huống càng thêm nguy hiểm. Đối với thực lực tiêu viêm, chịu một ít đả thương không đáng sợ. Đáng sợ chính là thương thế vạn nhất lưu lại di chứng, trở thành trở ngại rất lớn cho việc về sau, đánh sâu và đẳng cấp cao hơn. Bất quá loại lo lắng này đối với tiêu viêm mà nói không được tính là đại sự gì, thân là luyện dược sư, hắn biết dùng phương pháp thế nào mới là hoàn thiện nhất để bản thân dần dần khồi phục. Chỉ là cần tiêu tốn một ít thời gian mà thôi, tiêu phủ một lời yên lặng trong mật thất, hắc bảo thanh niên ngồi ngay ngắn trên giường đá, hai thầy kết ấn, hô hấp nhịp nhàng kéo dài, mỗi một lần hô hấp vun ra lút vào, làm không gian xung quanh xuất hiện một trận sao động. Một cỗ năng lượng mà mắt thường có thể thấy được nhào hồ hấp nhanh chóng tiến vào cơ thể. năng lượng vun ra lút vào kéo dài hơn một giờ. Tiêu viêm mới chậm rãi mở hai mắt. Một đạo hỏa mang nhạt nhạt xét qua đồng tử tối đen nhanh chóng biến mất. Còn người đèn nhánh dần dần trở nên bình thản không gợn sóng. Thở nhẹ một hơi tiêu viêm nhẹ đưa ngón tay mơn trướn u hải nạp giới. Một quả đan dược xanh biếc tròn trịa xuất hiện trong tay. Đan dược vừa xuất hiện. Một cỗ đàn hương khiến người khác say mê, tràn ngập tỏa ra, hít một hơi, vào bụng, làm cho tinh thần khẽ dung. Phải đan dược này tên là phục nguyên đan, là một loại thuốc chữa thương bất quá cấp bậc không thấp, ước chừng ngũ phẩm. chuyên môn dùng để chữa trị một ít thương thế nghiêm trọng hơn nữa bởi vì dược tính ôn hòa, nên sẽ không tạo thành phá hư cho bên cơ thể, vốn đã bị thương. Quả thực có thể nói là tuyệt hảo đan dược chữa thương Bất quá đan dược này cấp bằng không thất Luyện chế già có chút dườm già Cường giả bình thường bị trọng thương Khó cốc hưởng thụ đãi ngộ như vậy Đó cũng là bởi vì tiêu viêm là luyện dược sư Lại là lục phẩm luyện dược sư Có thể luyện chế lục phẩm đan dược Muốn là cái loại đan dược khác liền tiêu phí không cần phải bận tâm đem quả đan dược tùy bỏ vào miệng Dan dược tiến vào lập tức hóa thành một làn lượn ấm áp, chậm rãi xâm nhập thân thể, cuối cùng dọc tứ chi bạch hải nhanh khuếch tán, làm cho tiêu viêm cả người tràn ngập ấm áp cảm giác. Cảm giác từng trận co rút đau đớn không ngừng truyền tới, những kinh mạch nguyên bản đang bị thương cũng suy yếu đi nhiều. Dung phục nguyên đang xong tiêu viêm khẽ xoay tay, một cái bình ngọc chứa dược thủy đỏ hiện ra, kéo téo lên, lộ ra cánh tay phải tiêu viêm nguyên bản bị gãy. Bất quá trải qua thời gian cẩn thận dưỡng thương vừa qua, xương gãy đã chậm rãi khép lại. Nhưng muốn hoàn toàn khôi phục như trạng thái trước, bằng vào sự chăm sóc của đấu khí thì không được, mà cần một ít dược liệu kỳ diệu phụ trợ mới có thể hoàn toàn khôi phục. Khẽ nghiêng bình ngọc, dược thủy. Đỏ đậm, chậm rãi đổ vào lòng bàn tay tiêu viêm, dược thủy tiếp nhận, tiếp xúc với bàn tay liền truyền đến âm thanh suy suy khác thường ré miệng của Tiêu Viêm khẽ run lên, cảm giác nóng cháy khiến hắn tưởng như đang đưa tay vào một lò lửa. Bàn tay mặc xu truyền đến từng hồi đau phòng, nhưng mà Tiêu Viêm vẫn bình thản, hắn biết tình huống này chỉ là bắt đầu. Khẽ cong ngón tay búng ra, một cái ngọn xuất hiện, sau đó cẩn thận quạt nhẹ đem dược thủy đỏ sẫm thổi lan đi, cuối cùng toàn bộ bàn tay phải, kể cả cổ tay dính đầy dược thủy. Dực Thụy sau khi Lan đi ngắn ngủi hơn mấy hơi thở liền theo lỗ chân long xâm nhập vào. Lúc này xương cốt bàn tay Tiêu Viêm truyền đến từng trận tê dại, cựu chi tộc xương cao này hiệu quả thật không tồi. Cảm độ được cảm giác tê dại truyền đến từ trong xương cốt, trên khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ vui mừng, hắn cảm nhận rõ ràng xương bàn tay đang từ từ khép lại. Tình huống trước kia, khi bàn tay nắm chặt thì cảm giác vô lực từ từ rút đi, thay vào đó là cảm nhận lực lượng tràn đầy. Đợi đến khi dược lực trong dược thủy phát huy, thì tiêu viêm mới đình chỉ động tác trên tay, đem bình ngọc thu vào lạp giới Nhìn thấy cánh thép phải đỏ dược cái mỉm cười, dựa vào loại tốc độ này, chỉ cần tiếp tục làm vài lần, thì chỗ gãy xương bàn tay hoàn toàn hồi phục. Trong cơ thể đấu khí đã khồi phục từng 5-6 phần. Bất quá hiện tại 5-6 phần cũng không... Có thể so sánh được với 78 phần đấu khí lúc trước Xem ra Lần này đại chiến quả nhân thu hoạch không nhỏ Không biết đấu khí hoàn toàn khôi phục Có thể chạm tới bình chướng đấu hoảng cường giả hay không Cảm thụ đấu khí hùng hồn chạy trong kinh mạch từ viêm nhẹ giọng lập bậm nói Tự hạ thấp thanh âm xuống Tiêu viêm suy nghĩ một chút đột nhiên nắm tay lại Một ngọn hoạ xiếm Bích lục hiện ra trên bàn tay Ánh mắt nhìn chăm chầm lưu ly liên tâm hỏa Bàn tay còn lại của Tiêu Viêm đánh ra từng ký hiệu râm bạch hỏa diễn trên trán, phóng ra một cỗ nhiệt lượng rồi sắc hỏa diễm. Hù lên một tiếng từ trong tiêu viêm bộc lên, kinh ngạc nhìn luồng bạch sắc hỏa diễm dày đặc. Tiêu Viêm đưa bàn tay nhẹ nhàng sờ lên đạo ấn ký bạch sắc trên trán, cảm thụ được độ ấm trong đó, lão khẽ thở vào nhẹ lão đã nói chỉ cần ấn ký ngọn lửa vẫn còn, chứng minh lão còn sống, như vậy xem ra tình huống Tiêu Viêm không nguy hiểm nhất vẫn chưa có xuất hiện. Lão sư yên tâm, ta sẽ nhanh chóng đề thăng thực lực, sau đó đem ngài cùng cha ta cứu ra." Nắm chặt bàn tay lại, trong mắt Tiêu Viêm quét qua một tia sắc nhọn, lòng trầm giọng nói, tâm thần vừa động dị hỏa trên tay tiêu thất. Ánh mắt của Tiêu Viêm lại nhìn xuống hắc sắc dưới chỉ trong ngón tay, chiếc nhẫn kia vốn là món đồ của Dực lão, bởi vì cùng linh hồn Dực lão liên thông ngay cả Tiêu Viêm cũng thể tiến vào nhưng hiện tại đã có căn nguyên của cốt linh lãnh hỏa trong người, Tiêu Viêm có thể tùy ý khống chế hắc sắc giới chỉ, mang phong cách cổ xưa này, trên ngón tay hiện lên một tầng nhàn nhạt, bạch sắc hòa diễm rời đặc, nhẹ nhàng lan tràn trên bề mặt hắc sắc giới chỉ, linh hồn lực lượng Tiêu Viêm không hề gặp trở ngại, thuận lợi tiến vào không gian bên trong chiếc nhẫn. Không gian bên trong hắc sắc giới chỉ này cho dù là cao sai u hại nạp giới, trong tay Tiêu Viêm có có thể so sánh. Đương nhiên, điều đó không phải là giá trị đích thực giới trị này, mà những đồ vật chứa bên trong mới là giá trị đích thực. Linh hồn lực lượng đảo nhanh qua không gian giới trị, sắp mặt tiêu viêm thoáng dại đi, bên trong nạp dưới là những đồ vật dựa lão cất giấu cả đời. Trong đó, chất đẩy phương thuốc công pháp đấu kỹ cho đến một ít thứ kỳ dị gì đó. Nhiều khiến cho người khác hoa mất. Tiêu viêm tùy lật một ít công pháp, đấu kỹ lại một lần nữa líu lưỡi phát hiện. Trong đó, thứ cơ hồ kém nhất cũng là quyền dài cấp thấp. Thậm chí tiêu viêm tra sách kỹ, còn thấy một ít địa dài cấp pháp đấu khỉ. Những loại đồ vật này rất ít, tiêu viêm tính tổng hợp lại khoảng 20 quyển. Nhưng dù là vậy, những thứ cất giấu trong này khiến cho tiêu viêm trợn mắt há mồm, đầy quả thực sự là một tạng bảo khố, đủ khiến vô số người thèm khát tranh đoạt. Hoàn hảo những thứ này chỉ có một mình hắn biết, Nếu không, chỉ việc hắn trong tay nhiều cao giai công pháp đấu kỹ y thế, đủ trọng sận vô số người. Từ trong không gian dưới trị tiêu viêm lập tức tu hồi linh hồn lực lượng, kèm theo một vật sống như là quyển trục bằng ngọc bích, bàn tay nhẹ vuốt. Ngọc bích quyển trục, trải qua giọt xét linh hồn lực lượng lúc trước, hắn biết đây chính là vật kỳ lại phương pháp phá giải, vệ sinh đàn trong cơ thể, những ca tiêu lệ mà dược lão để lại. Tính toán thời gian từ lúc Tiêu Lệ dùng phệ sinh đan đến hiện tại thì thời gian cũng không còn nhiều. Tiêu Viêm phải lắm chặt thời gian đem nó phá giải bằng không một khi đến thời điểm Tiêu Lệ chỉ sợ trong khoảng khắc sẽ chết. Đến lúc đó bạn thân Tiêu Viêm thống khổ không nói, cũng không biết làm sao đưa ra công đạo với đại ca Tiêu Định. Việc này cả Tiêu Viêm cũng Tiêu Lệ không nói rõ với Tiêu Định. Nếu biết việc này sợ rằng cả hai bọn họ sẽ bị hùng hằng giáo huấn một trận, chậm rãi đem quyệt trục mở ra. Những nét chữ cứng cáp, hữu lực mà tiêu viêm rất quen thuộc Hiện ra trong tầm mắt làm cho hắn nhẹ nhàng thở sai Tiểu tử Vệ sinh đàn dược tính quá mức bá đạo Muốn đem nó giải trừ Cho dù là ta cũng khó làm được Bất quá cũng không cần phải thất vọng Bởi vì nó không phải là không có cách giải quyết Vệ sinh đàn bản chất tiêu hào tính mạng con người để biến thành lực lượng Nếu không đem nó phá giải Thì có thể dùng đàn dược cung cấp tính mạng như vậy Tức là dùng đan dược để kéo dài sinh mạng Đương nhiên Đây cũng là phương pháp tạm thời Nếu muốn giải trừ hoàn toàn Trong lúc kéo dài Sinh mạng thì cần phải đột phá tới đấu hoàng cảnh giới Như thế mới chân chính phá giải vệ sinh đan Ánh mắt cẩn thận Dọc theo toàn bộ văn tự trên quyển trục Lá sao cho mắt tiêu viêm lộ ra một chút Sắc mặt vui mừng Biện pháp này của lão sư Cũng không được coi là quá phức tạp Nếu vệ sinh đan là tiêu đốt sinh mệnh Như vậy có thể dùng đan dược tăng sinh mệnh kéo dài. Tính mạng nhị ca. Về phần sau có thể đột phá lên đấu hoàng cấp bậc hay không thì ngày sau tính tiếp. Phương pháp này mặc dù đơn giản nhưng có vấn đề nhỏ. Đó là đan dược tăng sinh mệnh lực quá mức thừa thớt. Bất quá điều này là nói với người khác. Còn đây là dược tôn giả lửng lẫy tiếng tăm trên khắp đại lục thì nó không phải làm đề lớn. Tiêu từ từ đưa mắt đến những dòng cuối cùng, nghẹ thở một hơi. Thanh minh thọ đan lục phẩm đan dược có thể tăng tìm người sử dụng 10 năm tuổi thọ. Một người trong đời chỉ sử dụng được một viên. Tài liệu bao gồm thanh minh quả, thọ vương tường, vạn niên thanh đằng. chương 722, Tế lực Sơ Thành. Ánh mắt chậm rãi đạo quà, những nguyên liệu biện chế được ghi lại trên quyển trục kia. Một lát sau, tiêu em ghét gật đầu, cất kỹ quyển trục lâm vào trầm tư. Những dược liệu này có chút hiếm lạ. Muốn đem nó sưu tập đầy đủ, chỉ sợ tiêu thốn không ít thời gian. Xem ra chuyện về những dược liệu này cần phải nhờ hại lão Mấy đặc nghĩ gia tộc phòng đấu giá lớn nhất tại đế quốc. Những thứ cất dấu đương nhiên rất nhiều. Những dược liệu này mặc dù quý hiếm, nhưng mà hẳn là có thể tìm được một số Khi đến đây tiêu viêm cũng khẽ thở nhẹ nhõm Xoay người nhảy xuống giường đá Sau đó chậm rãi đi ra khỏi mật thất Vừa muốn ra khỏi mật thất Một thị lữ bên ngoài sớm đã đứng Tiện nhanh chậm tiến tới Sau đó cung kính nói Tàm thiếu gia Đại thiếu gia nói ngày phải từ mật thất đi ra Thì mời người đến phòng cách một chuyến Nghe vậy, Viêm khẽ gật đầu, vất tay cho thị nữ lùi xuống, rồi đi về phía hướng phòng khách. Khoảng 10 phút sau, Tiêu Viêm cũng đã đến phòng khách, nghe được bên trong truyền ra tiếng của hai người đều đĩnh cùng tiêu lệnh, ngoài ra còn một giọng nói của nữ tử. Tiêu Viêm phân biệt một chút liền biết được, hình như là người Bà công chúa yêu dịạn của hoàng thất. Lại tới chỗ này làm gì? Đôi mắt hơi co lại, Tiêu Viêm liền Đẩy cửa phòng ra lững thững đi vào Trong đại sảnh Tiêu địch cùng tiêu lệ đang mỉm cười Nói chuyện với yêu dạ Nghe được tiếng đẩy cười Ánh mắt nhìn sang Thấy được là tiêu viêm Vẻ mặt tươi cười trên khuôn mặt càng nhiều hơn Hà hà tiêu viêm tiên sinh Muốn gặp ngài một lần không dễ dàng à Yêu dạng hai ngày này đều đã đến Nhiều lần cuối cùng cũng gặp được Thấy Tiêu Viêm đẩy cửa vào, trên mặt Yêu Dạ hiện lên một nụ cười làm động lòng người, đứng dậy hướng Tiêu Viêm nói đùa. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt tiếp xúc cùng với Tiêu định hai người, sau đó tìm cái ghế bên cạnh hai người ngồi xuống thản nhiên cười nói. Không biết lần này Yêu Dạ công chúa đến đây có sự chuyện gì. Tiêu Viêm tiên sinh giúp Hoàng rất chúng ta miễn trừ một cái mầm họa lớn, trước tới thăm chẳng lẽ còn cần lý do sao? Còn người sáng quắc nhìn tiêu viêm yêu dạ có chút thận trọng cười nói. Tiêu viêm cười lắc lắc đầu không nói thêm. Bưng một chén trà bên cạnh nhấp một ngụm. Khẽ nhấn mảnh nhìn thẳng khỏi yêu dạ Hắn không tin đối phương thực sự tới thẳm thường thế của hắn. Bị tiêu viêm nhìn chằm chằm như thế. Lụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp yêu dạng kiên trì một hồi. Không biết phải làm sao để cho nó tiêu tan. Chầm ngâm một hồi mới chậm rãi nói. Nghe nói tiêu viêm tin sinh muốn xây dựng thế lực tại gia đế quốc. Cự nhân của Tiêu gia ta không ít, muốn bảo vệ tộc nhân đương nhiên cần phải có đủ lực lượng để thủ hộ. Đối cái này, Tiêu Viêm không giấu giếm thản nhiên nói, ánh mắt nhìn chăm, chăm Tiêu Viêm, Lãnh Hào ưu dạ mới nhẹ nhàng nói, đối việc Tiêu Viêm tiên sinh muốn thành lập thế lực, mạng nhất chúng ta không phản đối gì, thậm chí có thể giúp Tiêu Viêm tiên sinh một tay. Nhưng mà cũng hy vọng chuyện với Nam Tông không xảy ra một lần nữa. Nghe được sự ngưng trọng trong lời của yêu dạ còn người của tiêu viêm co lại, nhiều đối phương đã dùng lời nói rõ như vậy, tiêu viêm cũng không tiếp tục tránh nữa. là tức chẳng giọng nói, điểm ấy thì yêu dạ công chúa yên tâm đi, tiêu viêm không phải vân sơn, chỉ cần hoàng thất không âm thầm dở trò với tiêu gia chúng ta là được. Và tiêu viêm ta cũng nhớ rõ sự tương trợ của hoàng thất. Nhìn sát mặt trịnh trọng tiêu viêm, ông ngẩng yêu dạng thầm thở dài nhẹo một hơi, mỉm cười nói: "Phẩm hạnh Tiêu Viêm Tiên Sinh, yêu dạng tất nhiên là tin tưởng. Hiện giờ Vân Nam Tông đã biến mất, giang mã đế quốc cũng cần có một thế lực mạnh mẽ để trở thành đại diện cho giang mã đế quốc. Hiện tại xem ra Tiêu Viêm Tiên Sinh quả nhiên là lựa chọn tốt nhất." Tiêu Viêm cười cười rồi nói: "Việc này hoàn thật không phạt đối là tốt rồi. Tất cả mọi người đều là chiến hữu, từng kề vai chiến đấu." ta cũng không muốn vì việc gì đó mà đem quan hệ của đôi bên trở nên cực kỳ căng thẳng, như vậy đối với ai cũng không tốt. Về phần chuyện thành lập thế lực, đợi mấy ngày sau bản bạc xong sẽ nói chi tiết cho Yêu Dạ công chúa. Yêu Dạ nghe đầu nói, một khi đã là vậy, vắt liền chậm rãi đợi hồi âm. Nói xong, Yêu Dạ đứng dậy, bàn tay vung lên, mười mấy hộp ngọc liền xuất hiện trước mặt bàn, nàng cười nói: Những thứ này đều là do Thái già già bảo ta mang tới, cấp bậc luyện dược sư của bản thân tiêu biêm tiên sinh không thấp. Nói như vậy, thường thế trong cơ thể hạt không có vấn đề gì lớn, mà những dược liệu này có lẽ có chút dùng được cho thường thế của ngài Hoàng thành còn có việc, yêu dạ không ở đây được lâu, cáo từ. Nói xong yêu dạ công chúa liền xoay người, chậm rãi rời đi, lát sau liền biến mất trong tầm mắt đám người tiêu biêm. Đưa mắt nhìn yêu dạ cùng chúa rời đi, Tiêu Viêm đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, đem mấy cái hộp ngọc kia mở ra, nhất thời một cỗ dược hương lồng lộng đập vào mặt, khiến cho lông mày hắn nhướng lên. Hoàng thất này bút tích thật không nhỏ. Xem ra Hoàng Tất đối với việc này không có mâu thuẫn lớn a, liếc mắt nhìn bên trong hộp ngọc, Tiêu Viêm cười nói, tuy rằng từng lớp cương già Hiện nay tiêu viêm cũng không sợ hoàng thất Nhưng dù sao hoàng thất cũng là người quản lý thực sự của đế quốc Có điều xung đột với hoàng thất Vẫn là có chút phiền toái Không phải là mâu thuẫn không lớn Mà do hiện tại bên cạnh tam đệ không ít cường giả Khiến bọn án kiêng kỵ Nếu không mà nói chắc chắn tìm mọi cách quấy nhiễu Tiêu định cười nhạt nói Trải qua việc của Vân Nam Tông lần này Giả mãi đế quốc đối với mấy tế lực cường đại khác càng thêm kiêng kỵ Cùng cẩn thận Nghe được lời của hai người tiêu viêm mịp cười nói Mặc kệ thế nào thì bọn họ không có ý kiến khác là được Như vậy việc thành lập thế lực cũng bớt đi ít nhiều phiền phức Tiêu định gần đầu Chợt chậm rãi nói Theo lời của ngươi về việc thành lập thế lực Ta đề nghị đem mấy cái đại gia tộc của đế quốc cùng luyện sửa sư công hội Đều tập hợp lại Cùng một chỗ hình thành một cái thế lực liên minh Như vậy trong thời gian ngắn có thể làm thế lực lớn nhanh Không cần từng bước dườm dà như ban đầu Hơn nữa hiện tại có hoàng thất ủng hộ, sau này có thể trong phạm vi của đế quốc thu nhận những người mới có thiên phú tu luyện không tồi về lâu dài mà nói đối với chúng ta có điểm rất tốt. Đương nhiên muốn đào tạo ra cường giả thuộc với liên minh thì công pháp đấu ký không thể thiếu, để thử xem một chút có thể làm cho mấy thế lực lớn liên hợp cung cấp hay không. Công pháp đấu ký mấy thứ này sao cho ta làm được? Còn về phần thành lập tế lực Tại cả chính người nhìn mà làm đi là được Mấy thứ này ta không có am hiểu Tiêu viêm cười cười trước sau Được đến tích chữ của Hàn Phong cùng sức lão cùng cấp một ít công pháp cùng đấu kỹ đối với hắn mà nói Gần như không có vấn đề Nghe được lời của tiêu viêm Tiêu địch bác đắc dĩ lắc đầu nói Người tiểu tử này hiện tại đã bắt đầu nghĩ đến phụi tay làm trưởng quầy Đúng rồi, thường thế người sao rồi hả Mấy ngày nữa hẳn có thể khỏi hẳn. Tiêu viêm cười cười nói. Nghe vậy, tiêu đình cùng tiêu lệ nhẹ nhõm thở vào một hơi. Tiêu lệ ngẩn đầu cười nói. Chờ sau khi thương thế của người khỏi hẳn, có lẽ ta sẽ đi hắc sắc vực. Dù sao tiêu môn ở đó còn cần ta nắm giữ. Nếu không mà nói, qua lần này xong, toàn bộ mọi người của tiêu môn sẽ chạy hết. Ân. Theo lời của các người thì tiêu môn kia có giả nà học viện cung cấp thêm máu, tiềm lực sau này tất nhiên không kém. Hác giác vực kia mặc dù hỗn loạn nhưng lợi ích trong đó không hề nhỏ. Sau này nếu có thể đem tiêu môn mở rộng, hơn nữa thành công chiếm được vị trí nhất định ở Hắc giác vực thì cũng sẽ thành một phương thế lực đáng sợ. Đợi sau này thế lực ở Giam Adi quốc có thể phát triển. Hai bên liên hợp có thể so sánh được với các thế lực nhất lưu ở đấu khí đại lục. Tiêu trầm giọng nói. Tô Viêm khẽ gật đầu, học viện có thể từ lộ viện đi ra, phần lớn đều là những người tiên phú cực kỳ không tồi, nếu có thể đem bọn họ thu vào dưới chướng. đây chính là một nhóm thế lực tinh vẻ không nhỏ. Đối với tiềm lực của Tiêu Môn, hắn chưa bao giờ từng hoài nghi. Ngay tại thời điểm ba huynh đệ Tiêu Viêm đang bàn bạc thì một thị nữ đột nhiên đi vào, đứng ở cửa cung kính nói: Tiêu viêm tiếu ra, nạp nàn tiểu tư đang đứng ở cửa chính có việc cần gặp. Ngay vậy tiêu viêm ngẩn ra, yên nhiên tất nhiên là nạp nàn tiểu tư rồi nhưng mà làng tới tìm mình có chuyện gì. Mời làng vào đi, trong mắt xẹt qua một chút kinh nghì. Tiêu viêm nhẹ giọng nói, hắc yên nhiên sao lại nói ta cùng với đại ca còn chưa gặp qua gặp qua vị thiếu chút nữa trở thành em dâu chúng ta. Nhìn bóng lưng thị lữ đi xa, Tiêu Lệ đột nhiên cười lạnh một tiếng, xem ra chuyện yên nhiên năm đó mạnh mẽ đến gia tộc từ hôn, vẫn có chút canh cánh trong lòng hắn. Những ân oán từ mấy năm trước cũng đã được tàm đệ kết thúc rồi, người không cần nhớ trong lòng làm gì. Tiêu Định khẽ cau mày, chẩm giọng nói. Tỏ vẻ có chút bất mãn với việc Tiêu Lệ nhắc lại việc trước kia trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Lệ nhún vai không nói gì thêm tựa vào ghế, ánh mắt lười nhác đảo qua cửa lớn. Ba người ở trong phòng khách đợi chỉ trong chốc lát, tên thị lữ lúc trước đã từ từ đi tới ở phía sau một bóng người xinh đẹp như ảnh như hiện. Hai người dừng lại ở cửa, thị lữ cúi người đi khỏi, còn Yên Nghiên, một thân bào vân sắc chậm rãi đi vào. Ánh mắt đảo qua ba người trong phòng khách, chợt có chút phức tạp, dừng lại trên người Tê Viêm vị trí trung tâm. Nạp lan tiểu thư Đến tiêu phủ chúng ta có chuyện gì sao Nhẹ nhàng đặt chén trà Trong tay xuống Tiêu viêm khép hở mắt nhẹ giọng nói Đối với bộ dáng lạnh nhạt của tiêu viêm Yên nhìn khẽ cắn môi Lúc sau mới mở miệng nói Sư phụ muốn gặp ngươi một lần cuối cùng Một lần cuối cùng Ánh mắt đột nhiên mở đi Tiêu viêm từ bàn tay ngắm chặt Thành âm dần trở nên lạnh lùng Tốt nhất gây đường lói cho ta Rằng làng làm chuyện gì ngu xuẩn Ta đã nói Mặc dù đệ tử Vân Âm Tông bây giờ giải tán, nhưng mà ta như cũ vẫn có thể tìm bọn họ. Lông mày yên nhiên hơi cao lại nói, sư phụ không sẽ làm cái luyện. Chuyện này, nếu người bằng lòng đi gặp liền theo ta, còn không muốn, về sau có lẽ cũng không có cơ hội. Nói xong nàng không đợi tiêu viêm đắp đời mà xoay người bước ra ngoài. Tiêu viêm nhú mảnh, lát sau đứng dậy, đưa mắt nhìn tiêu lệ một bên, bàn tay tiêu viêm lập ra, đem một quyển trục phân phó cho tiêu lệ nói nhị ca, người đem những dược liệu này tìm về, ta có việc quan trọng cần dùng, nhớ kỹ đừng kéo dài thời gian tiếp nhận quyển trục, tiêu lệ ngẩn ra nhìn thấy ánh mắt hơi lóe ra của tiêu viêm hắn tự nhiên hiểu được là cái gì lập tức không dấu vết gật đầu một cái, sau khi đem quyển trục chắc tiêu lệ, tiêu viêm cùng hai người nói mấy câu, sau đó bước nhanh ra ngoài, mà mấy câu nói của yên nhiên mang trò, sắc mặt của hắn hơi chút âm trầm